Ngay ứng dụng Hẻm Radio Trên Google Play hoặc App Store Để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây Mời bạn nghe truyền ngắn Biết sống Tác giả Nguyễn Ngọc Tư giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Hẻm Radio Chị kể hồi ở Sài Gòn hay tới một quán cháo vịt ngon muốn xỉu, nhưng tới hơi trễ chút là phải chịu bụng đói ra về, bởi quán chỉ bán đúng 6 con vịt, không thêm không bớt. Khách có kỳ kèo hay đòi nằm vạ cũng chỉ nhận được nụ cười, chịu khó mai quay lại. Hỏi khách quá chừng đông sao không bán thêm? Chú chủ quán cười, nhiều đây là đủ, nhưng đủ cho cái gì chú không nói thêm. Ngồi quán đó, Chỉ nhớ quán bán bánh canh cua của má nổi tiếng xóm hẻm hồi xưa. Mỗi ngày nấu đúng 70 tô, hỏi mua tô thứ 71 về làm thuốc cũng hên xui. Sáng dọn chưa ấm chỗ, veo cái hết nồi bánh, bà dành cả thời gian còn lại của ngày để nằm võng nghe thái thanh hoặc dẫn con chó đi chơi dài sớm. Chó là tên của con vịt sim cổ. Sống như má mình không phí cuộc đời, đâu phải giàu mới vui. Nhắc tới đó chị bùi ngồi Người ra thiên cổ lâu rồi Nhưng ký ức động đậy Như người vẫn đi lại quanh đây Chị nói người sống ung dung kiểu vậy Giờ ngày mỗi hiếm Nhưng không phải không có Họ đang ở đâu đó Chừng như vô nhiễm với cân khát tiền Ở hội ăn Chị biết một quán nước nhỏ Nằm dưới vàng các đằng Cà phê ngon Trà gừng hết sảy Mà đúng bông 10 giờ là đóng cửa Sau bữa trưa Anh chị chủ dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, chờ với mấy đứa cháu nhỏ Nhiều sáng khách đông, hết chỗ ngồi Nhưng sân vẫn để trống không, chẳng kê thêm bàn Sân là khoảng thở của ngôi nhà, không phải chỗ để chen trúc bán mua lấy được Nhắc mấy chuyện đó, không phải nói khơi khơi Mà chị đang nhắn thằng em thời cào hốt này, vẫn còn những người biết sống Vì tuần sau là vỗ má Vì thằng em vừa chặt cây khế, cơi thêm một tầng lầu Chậm lan can ra che gần hết lộ hẻm Nó nói không lấn được phần đất thì lấn trời Tiền xây nhà nó kiếm được từ quán bánh canh má để lại Mở bán từ sáng sớm tới khuya Nó thuộc kiểu được 13 đồng Thì phải kiếm thêm 7 đồng cho chẳng 20 Dạo cái đã, chuyện khác tính sau Cũng là con má Nhưng tánh thằng em ngược một trời một vực Tại sao bà chỉ bán 70 tô bánh canh Bà giải thích rồi Nhiều đó đã đủ lời để xoay sở trong nhà Lại còn dư chút đỉnh để dành khi bất trắc Mấy chục năm Bà hài lòng với việc giữ gia cảnh mình gói gọn trong hai chữ Đủ ăn Nhưng làm nhà giàu sướng hơn chứ má Giàu nghèo thì phải vui mới được Chữ vui đó cũng minh mông Với mỗi người nó có nghĩa khác nhau Với bà chủ tiệm tạp hóa linh thông là buôn bán luôn tay Mặt đĩa cơm tắm khô queo well Và ly cà phê đá tan trắng nhợt từ hồi nào Vui của ông chủ chuỗi cửa hàng điện máy Là mở thêm vài chi nhánh mới Của quán nhậu tăng ba Là khách nào ra khỏi đó cũng sùng xình xây Hay với vợ chồng thằng em Không vui nào bằng nghe tiếng Những tờ giấy bạc sột soạt lúc nửa đêm Nhưng có những người như má Vui bởi được nằm thông thả Nghe thái thanh hát Bể sầu không nhiều nhưng cũng đủ yêu Vui vì nhà có cây khế chua cho trái Gần như quanh năm Chùa tới con nít buổi đời không thèm hái Nhưng khế chua được cái trái lớn, mộng nước, dài cánh khía sâu Mã hái mớ trái chín vàng chất lên cái rổ tre cạn lòng Là đẹp bừng lên bàn ăn trong bếp Đó là ngôi nhà rất đẹp trong ký ức con cháu Không có hoa tươi Như bà nói, hoa chỉ đẹp khi còn nguyên cảnh, nguyên gốc Nhưng nhà vẫn được trưng diện bằng những thứ ít ai ngờ Cái rổ tre lúc nào cũng đựng gì đó Khi thì những trái muồn khô, lúc khác, trái bàn Không phải loại trái cây ăn được, chúng rụng đầy công viên, chỉ cần cúi lượm một chút là đầy rổ. Nhìn thấy cái đẹp trong thứ tưởng chừng vô dụng, trăm phần trăm, chẳng phải người sống gấp, sống nhanh. Mấy thứ trái tức cười trong rổ tre của má cũng là thứ mà chị nhớ. Vào buổi chiều nào đó ghé thăm ngôi nhà siêu siêu gần cửa gió. Sớm chạy, buổi trưa vắng người, trên bộ vạc sau nhà có một nắm trái so đũa nằm trên mò cao. Hỏi thứ này ăn được sao Một thằng nhỏ cười Không đâu cô, con để vậy cho đẹp Trừng ở sau nhà Nên chắc chắn không vì khách Đẹp này cho mình Mớ trái gà chê dê nguyết nọ Không phải được mang về Bởi một phụ nữ nào Mà từ thằng nhỏ cháy nắng đen thui Nghe thằng nhỏ nói Chỉ đoán sau này Nó sẽ phát cây đờn đi ca tại tử Sau một ngày đánh bắt mệt lạ Nửa đêm về Nó đứng ngoài hè một lúc lâu Vợ hỏi sao không vô Nó nói trời nhiều xa quá, nhìn thêm chút nữa Thằng nhỏ cũng có thể trở thành một anh giám đốc thiệt ngầu Nhưng mỗi cuối tuần anh tắt điện thoại Chở con ra đồng thả chiều, ngắm bèo trôi sông Đó là một người sẽ tận hưởng được nhiều vẻ đẹp trên đời Bất kể giàu nghèo Nhiều má, một người đàn bà mà khi nhắc tên Ai cũng buộc miệng kèm theo mấy chữ Sao mà biết sống quá xá Cái khái niệm biết sống này cũng vô chừng Mỗi người mỗi kiểu, nhưng nhìn một lượt, chừng như người biết sống là biết đủ Khi đó tham vọng thôi sôi réo, họ trọn lòng lắng nghe những tiếng thị thầm ở quanh mình Nhưng đó không phải là kiểu sống mà vợ chồng thằng em chọn Nó nói ai cũng tà tà vậy thì sao nước mạnh được Mạnh là phải có tiền, nhiều tiền, rất nhiều tiền Có tiền mua gì cũng được, mua vũ khí, mua bằng hữu Không thiếu nợ Và khỏi phải lấy đất đai ra trừ cấn nợ chị hiểu nó muốn ám chỉ chính sự gì đây Cười Nói thì hay Bữa rồi có vài trăm ngàn tiền thuế Mà kỳ kèo trả giá Người giàu nhiều Mà đất nước vẫn nghèo là vậy Tới cây nắp cống ngoài đường Cũng bị lấy cắp Ai cũng vơ vét cho mình Sẵn sàng ôm tiền bỏ chạy Hồi buổi chụp dịch bắt đầu ngõ tiền lẻ nhét đầy tượng Phật Chỉ không nghĩ thời thế kéo dài như vậy Lâu đến mức không tin là mình chờ được ngày kết thúc Sống trước sống sau cứ hớt hải Nhỏ cháu chị mua sách dậy làm giàu về gối đầu giường Dù ba nó nói cần gì đâu Chỉ cần chui vào cơ quan nhà nước Lên cao thì đường nào cũng giàu Ngõ mớ tựa rất kêu kiểu như làm giàu không khó 27 cách trở thành tỷ phú Chỉ biết trong đó không có câu nào khuyên người ta Biết thả lỏng tắm mình trong mùi hoa ban đỏ trong đêm Mùi hoa nhẹ lắm Hít thở nhanh không cảm nhận được Chỉ nhắc con nhỏ cũng có những cuốn sách chỉ cách người ta sống chậm Cách kháng cự lại lòng tham Lúc nào cũng đói khác của chính mình Ở hai bên con đường một chiều đi tới miền khuất mặt Nhiều thứ đẹp lắm Chạy nhanh thở gấp Thì không thấy được đâu Hãy ngay ứng dụngểm Radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất. Hãy nhấn subscribe đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo củaểm Radio.